Phần 8.4 Ánh mắt Diệp Oản Oản khóa chặt vào Lạc Thần Cản trở hắn trốn tránh tầm mắt của mình nói Anh đã nghe rõ chưa? Lạc Thần đang tiêu hóa câu nói thứ 3 của Diệp Bạch là có ý gì? Nghe vậy theo bản năng gật gật đầu Diệp Oản Oản bất mãn nói Mở miệng nói chuyện cho tôi Lạc Thần gấp gáp vội vàng mở miệng nói Tôi hiểu rồi Vẻ mặt Diệp Oản Oản lúc này mới thoáng hòa hoãn mấy phần Nếu thật sự tôi muốn làm cái gì với anh thì đã sớm động thủ rồi, cần gì phải chờ cho tới bây giờ chứ? Cái tôi nhìn chúng là giá trị thực sự của anh kìa. Tôi biết không thiếu người làm người đại diện ra cũng làm thêm chút chuyện như dẫn mối làm những chuyện không sạch sẽ. Bọn họ nếu chỉ sử dụng quy tắc ngầm với nghệ sĩ của mình là một chuyện, nhưng có người còn muốn nghệ sĩ mình đi ra ngoài bồi rượu thậm chí bồi ngủ với người khác nữa ạ. vở vì loại chuyện này trong giới giải trí phổ biến xưa nay nên những người nghệ sĩ nghĩ muốn nghiêm túc tiến xuất cùng trở thành nghệ sĩ chính đạo ở trong mắt người khác ngược lại lại trở thành kẻ ngu ngốc. Mất quá tôi có thể bảo đảm, tôi sẽ không cưỡng ép anh làm những chuyện kia, tất cả mọi chuyện đã có tôi lo liệu, anh chỉ cần làm cho tốt một chuyện, đó chính là đóng phim mà thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là anh có thật sự đáng giá để tôi tiêu tốn tinh lực nhiều như vậy hay không thôi. Nghe đến đó, thần sắc của Lạc thần đã hoàn toàn không ít, hơn nữa có thêm kiên quyết đáp lời, tôi sẽ cố gắng. Diệp Hoản Hoản ngồi trở lại trên ghế salon, im lặng nhìn hắn nói, không phải là cố gắng, mà là phải chiến đấu đến cùng, đây chỉ là cơ hội duy nhất một lần để trở mình thôi. Anh cũng biết, Chu Văn Vân vẫn đang ngó chừng chúng ta, lần này chúng ta sở dĩ sẽ thành công. Hoàn toàn là bởi vì chiếm cứ được tiên cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi chuyện đang tự phát triển theo chiều hướng tích cực, ông ta muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực. Nếu duy trì cần thất bại lần này thì hết thảy tất cả đều thành công giá tràng, khả năng cả đời anh cũng không có cơ hội tốt lần thứ hai như vậy nữa đâu. Tôi biết rồi. Biết là tốt rồi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, kịch bản ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ừm. Tư ra, lão thái thái nhìn một đống tài liệu bên trong túi giấy màu nâu, ngón tay run rảy càng ngày càng kịch liệt. Chuyện này, đây quả thực. Bên cạnh của lão thái thái có một vị tiểu thư ăn mặc đẹp đẹp, thấy vậy lo âu không rứt mà mở miệng nói. Bà nội, người ngàn vạn lần chớ quá kích động. Trước kia cháu một mực không dám đem những thứ này cho người xem, chính là sợ bà bị chọc giận ảnh hưởng không tốt đến thân thể mình à. Bà nội, người ngàn vạn lần chớ quá kích động. Lão thái thái nhìn những tài liệu trong túi giấy kia đều có liên quan đến dịp hoàn hoàn Khuôn mặt không cách nào tin tưởng được Nhưng nhiều hơn chính là sự tức giận Những thứ này đều là thực sự sao Vị tiểu thư kia vội mở miệng nói Chính xác trăm phần trăm Bà nội sao người lại không tin chứ Người có thể chính mình đi kiểm tra má Bà nội, bà cũng đừng trách cháu sen vào việc của người khác Trước kia cháu đã nghe mấy người chị em của cháu nói một chút chuyện có liên quan đến vị Diệp tiểu thư này, mà mấy chuyện đó lại không tốt lắm. Vốn là cháu không tin, dù sao ánh mắt nhìn người của Cửu ca vẫn luôn được cháu tin tưởng a, nhưng đối phương nói có sách mách có chứng, cháu thật sự là vì lo lắng cho Cửu ca, vì vậy liền tự tiện đi thăm dò một chút. Chuyện này nếu không cha không biết, cha được liền biết có nhiều chuyện khó mà tin nổi. Vị Diệp tiểu thư này không chỉ chơi ma túy, còn nữ còn quan hệ với nhiều người, thời gian quen với Cửu Ca đồng thời còn theo đuổi một người đàn ông khác. Chuyện này, đây quả thực là Cửu Ca của chúng ta là người yếu tố như vậy, làm sao có thể cùng loại con gái bị yêu này qua lại được. Trong giọng nói của vị tiểu thư kia tràn đầy căm giật. Lão Thái thái nhắm mắt một cái, một hồi lâu sau, rốt cuộc cố gắng đè nén tất cả tâm tình trong mắt xuống đáp, "Được rồi, bà biết rồi." cháu nên trở về đi thôi." Vị tiểu thư kia hơi nhíu mày nói tiếp, "Bà nội, Diệp tiểu thư kia và định xử lý như thế nào? Cháu nghe nói Cửu ca bị người phụ nữ này mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo, bây giờ người có thể khuyên Cửu ca sợ rằng chỉ có bà thôi." Lão Thái thái ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương, bà tự có chừng mực. "Thẩm Du, cháu nhớ quản kỹ miệng của mình, chuyện này không được để cho bất kỳ kẻ nào biết." Bà nội, thấm dù biết rõ điều này mà, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài. Vị tiểu thư kia vốn còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng sợ nhiều quá hóa dở, vì vậy lúc này mới khéo léo cùng lão thái thái nói lời từ biệt sau đó rời đi. Sau khi người đi khỏi, trên mặt của lão thái thái đã khôi phục lại vẻ trầm ổn vốn có lên tiếng nói, "Lão trung, ông sắp xếp người đi điều tra một chút." Bà hiểu rõ cháu trai nhà mình tuyệt đối không phải là người dùng đồ mà người khác đưa tới, cho nên bà cũng chưa từng hỏi qua thân phận của Diệp Oản Oản, cho dù biết được gia thế của Oản Oản cùng với tư gia chênh lệch khá xa, nhưng chỉ cần cháu trai mình thích thì bà già như bà đây liều chết cũng sẽ ủng hộ quyết định của cháu mình. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cô gái này phải đối xử thật lòng với a cửu nhà bà. Bà sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ một người ngoài nào. Nhưng nếu không có chuyện xấu gì thì sẽ không có người nhắc đến. Nếu bà đã biết có một vài chuyện như vậy rồi thì không thể ngồi yên được nữa. Vâng, lão quản gia lên tiếng đáp lại. Đêm dần dần tối hơn. Lão Thái thái một đêm vẫn chưa ngủ, cho đến sáng ngày thứ hai, quản gia dùng tốc độ nhanh nhất đem tài liệu tra ra được bày ở trước mặt của bà. "Lão phu nhân, tôi đã phái người đi điều tra." Trong tư liệu thẩm du tiểu thư đưa cho có nói tới một loại ma túy, mà loại này một khi dính sẽ suốt đời thành kẻ nghiện, Diệp tiểu thư hai năm qua vẫn một mực cư ngụ ở Cẩm Viên. Theo lời bác sĩ tư nhân ở Cẩm Viên từng nói, hắn đã từng làm qua kiểm tra tổng quát cho Diệp tiểu thư, thân thể của Diệp tiểu thư hết thảy đều bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng qua ma túy, có lẽ đó chỉ là tin đồn mà thôi. Vẻ mặt lão phu nhân hơi hòa hoãn lại, gia hiệu cho ông tiếp tục nói. Vì vậy, trung quản gia tiếp tục mở miệng nói, về phần có quan hệ với nhiều người cũng hoàn toàn không có chứng cớ nào cả, quan hệ xã giao của Diệp tiểu thư rất đơn thuần, chẳng qua là chỉ là cái gì. Chẳng qua là Diệp tiểu thư trước khi quen biết Cửu thiếu gia đã có một vị hôn phu, điều này là sự thật, bất quá cũng không thể nói là Diệp tiểu thư phản bội Cửu gia, bởi vì thời điểm cô ấy ở cùng với Cửu thiếu gia Diệp tiểu thư giống như cũng không phải là quá nguyện ý. Đối với cái kết quả này, lão thái thái rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Bây giờ còn có người không thích cháu trai của bà sao? Cô bé đó trước kia cùng a cửu biểu hiện tình cảm ân ái trước mặt ta là có chuyện gì vậy? Chuyện này, dù sao con người cũng đều có cảm tình. Có lẽ là trong khi ở chung hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Trung quản gia cân nhắc một chút chọn lời sau đó mở miệng nói: Lão Thái Thái hít sâu một hơi, trên trán hiện đầy vẻ mệt mỏi nói: "Ta đối với cô bé đó cũng không có bất kỳ yêu cầu lớn gì cả, cũng không để ý hai người bọn họ rốt cuộc trong tình cảnh thế nào mà nhận thức nhau, nhưng nếu hiện tại đã ở cùng một chỗ, ta chỉ mong là cô bé đó thật tâm với A Cửu mà thôi." Chung quản gia an ủi: "Từ sau khi Cửu thiếu gia yêu đương, mọi chuyện đúng là phát triển theo hướng tốt." Vị Diệp tiểu thư kia nhìn cũng không giống như là người có tâm tư không thể dò xét được. Hôm nay tôi còn nghe trợ lý Hứa nói, Diệp tiểu thư cố ý chạy tới công ty thúc dục cửu thiếu gia ăn cơm, lão phu nhân cũng biết đấy, khi làm việc cửu thiếu gia đều không để ý đến bất kỳ điều gì, cũng chỉ có Diệp tiểu thư là có biện pháp, dám tự mình uy hiếp rồi đút cho cửu thiếu gia ăn, trên đường về cũng đi theo bên người cửu thiếu gia để cho ngài ấy được hộ một giấc. Cho nên điều mà tôi muốn nói là con cháu tự có phúc của con cháu. Cứ kiểu ra có tổ tông che chở, lão phu nhân vẫn là nên buông lòng tinh thần của mình đi. Thần sắc của lão thái thái hơi thả lỏng hơn, thở vào thật dài một cái nói, chỉ hy vọng như thế. Trong một tuần này, Diệp Bản Oản vẫn luôn chăm chú để ý tới tất cả hành tung đi lại của Tư gia Hàn cũng như theo dõi kỹ càng chuyện một ngày ba bữa cùng nghỉ ngơi của Tư gia Hàn. Rất nhanh thời gian thoáng một cái đã qua, ngày mai sẽ là thời gian Tư Dạ Hàn phải đi công tác. Mấy ngày nay cô một mực đều không thể tìm được thời cơ thích hợp cùng lý do để ngăn cản chuyến công tác này của Tư Dạ Hàn. Cô cũng đã cẩn thận nghĩ quang, nếu là chuyện không quan trọng, Tư Dạ Hàn còn có thể dung túng cô, nhưng chuyện lớn như vậy không có khả năng mặc cho cô tùy phá muốn làm gì thì làm. Thổi gió bên gối và mỹ nhân kế đều không có khả năng có hiệu quả cao. Cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có cách dùng hổ phù ký mà thôi. Diệp Hoản Hoãn buồn rầu, không có nghĩ ra cách nào, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, từ bên trong tủ lạnh đem mấy tảng đá mà mình đã sớm chuẩn bị xong lấy ra, toàn bộ bỏ vào trong bồn tắm. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Diệp Hoản Hoãn ngâm nước đá thật lâu, lạnh đến độ run lẩy bẩy mới bò ra. Từ khi trọng sinh tới nay cô chưa có chịu qua loại tra tấn như thế này lần nào. Bây giờ cô cũng thật là liều mạng khi làm điều này mà. Sau đó khi trở lại phòng khách, Diệp Bản Oản đem đồ đạc mà mình mấy ngày nay đã chuẩn bị xong toàn bộ thu dọn lại hết, sau đó nhét vào trong một chiếc vali hành lý to, lôi kéo trở về Cẩm Viên. Khi cô đón xe đến Cẩm Viên thì đã là đêm khuya. Diệp Bản Oản đưa vali trong tay giao cho người giúp việc mang lên trên lầu. sau đó hỏi, "Cửu gia trở về chưa?" Già oản oản tiểu thư, còn chưa có. Người giúp việc trả lời. Diệp oản oản nghe vậy, nhất thời chân mày nhíu chặt. Vì hạng mục này, trong suốt thời gian 3 năm tư gia Hàn Cơ hồ đều liên tục làm việc với cường độ cao, khoảng thời gian gần đây, càng bởi vì gần thời điểm mấu chốt, cho nên mỗi ngày đều phải làm thêm, giờ giấc ngủ nghỉ cũng đều không được bảo đảm. Trạng Qua Diệp Oản Oản vẫn nhìn chằm chằm anh, tận dụng mọi thứ cũng như mọi cơ hội mới có thể chối buộc được anh theo ý cô một chút mà thôi. Cô biết rõ thân thể của Tư Dạ Hàn, biết rõ nếu anh vẫn tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ chuyển biến xấu hơn, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản lại được. Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, chờ đến rạng sáng Tư Dạ Hàn cũng chưa có trở về. Lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Bên người cô vẫn còn sót lại khí tức thanh lãnh quen thuộc. Nhìn ngoài cửa sổ trời đã sáng lên. Diệp hoàn hoàn trong nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy bước một bước dài chạy xuống dưới lầu. Sa sa nhìn thấy ngoài cửa đã đậu mấy chiếc xe, một chiếc là chở tư gia Hàn, mấy chiếc khác là đi theo bảo vệ anh. Tư gia Hàn đang cùng người giúp việc ở cẩm viên giao phó cái gì đó, nói xong liền hướng cửa đi ra ngoài. Cứ dịch chậm rãi đi phía trước. kéo ra cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, mấy người lưu ảnh cũng lần lượt chuẩn bị lên xe. Mắt thấy Tư gia Hàn muốn đi khỏi, con ngươi của Diệp hoàn toàn chợt co rút nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay đuổi theo. Trong nháy mắt ngay lúc Tư gia Hàn muốn bước lên xe, sau lưng đột nhiên bị một cổ sức mạnh đụng tới. Một giây kế tiếp, bên hông liền bị một thân thể có mùi thơm mềm mại gắt gao ôm lại. Tư gia Hàn đầu tiên là hoảng hốt một giây, Ngay sau đó chậm rãi xoay người, tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Oản oản đầu tóc rối bời, trên người còn mặc quần áo ngủ, trên chân chỉ đi một chiếc dép, thở hồng hộc, mặt đầy nôn nóng. "Em không cho phép anh đi đâu hết." Tư Giả Hàn nhìn thấy oản oản một chân trần không đi dép, chân mày nhíu chặt, "Dép đâu? Đều đã đến lúc nào rồi còn quẩn giày dép cái gì chứ?" Diệp Oản oản thở hổn hển, Một bên gắt gao nắm tay của Tư Dạ Hàn, một bên lo lắng lặp lại, "Không cần đi, không nên đi công tác, không nên đi nước Mỹ được không?" Trong lúc nhất thời, tầm mắt của Hứa Dịch, Lưu Ảnh cùng mấy người bảo vệ đều rơi ở trên người Cổ Diệp Hoãn Hoãn. Người giúp việc cầm viên thấy vậy vội vã giúp Diệp Hoãn Hoãn nhặt một chiếc dép bị đánh rơi kia đi vào chân. Tư Dạ Hàn đang muốn giúp cô đi vào. Diệp Hoàn Hoàn lại nóng nảy một cước đem một chiếc dép còn lại trên chân cô cũng cho đá bay luôn, rồi nói: "Anh đừng để ý đến giày dép nữa. Lời nói của em anh có nghe hay không? Anh không nên đi đến nước vi." Khoảng thời gian này tâm tình của Diệp Hoàn Hoàn đều lên xuống thất thường, nóng nảy dễ giận, tương tựa Hàn cũng đã quen rồi, chỉ coi là cô lại đang cáo kỉnh, mở miệng nói: "Một tuần sau anh sẽ trở lại." Diệp Hoàn Hoàn giận đến mức không thể tưởng được trở lại cái dám, trở lại thì có thể trở lại, nhưng chờ khi anh trở về lúc đó mạng nhỏ của anh đều sắp hết rồi. Diệp Bản Oản khóc thút thít mà dính lấy người Tư Gia Hàn, không cho đi không cho đi, thân thể của em không thoải mái, khó chịu muốn chết, anh muốn bỏ lại em một mình sao? Tư Gia Hàn hơi nhíu mày, em khó chịu chỗ nào? Diệp Bản Oản lập tức mở miệng nói Đầu em choáng váng, hoa mắt, tứ chi vô lực, hô hấp đều khó khăn, nhất định là sốt cao rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, đưa bàn tay lớn ra đặt lên trán Oản Oản, một lát sau, vẻ mặt bình thường nói, nhiệt độ bình thường. Không có lên cơn sốt. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm lại. Em gái anh a, thật là uống tí nước đá của cô rồi, mới vừa rồi lúc rời giường cô thật ra đã phát hiện Cô không chỉ không có lên cơn sốt hơn nữa, tinh thần còn sảng khoái, khỏe khoắn. Không có cách nào khác nữa nên cô chỉ có thể dùng tài diễn xuất của mình thôi. Diệp Bản Bản nghe vậy nhất thời lên mặt tố cáo, nói bậy, nếu vậy sao em lại khó chịu như vậy được? Tay của anh không có chuẩn chút nào cả. Tên lường gạt, anh chính là muốn đi, chính là muốn bỏ lại em. Xuất phát từ cẩn thận, Tư Gia Hàn nhìn cô một cái, Ngay sau đó cầm lấy cổ tay của Diệp Hoàn Hoàn, lòng bàn tay chạm vào mạch tay của cô. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy động tác của Tư Giả Hàn, sắc mặt ngẩn ngơ, đều nhìn đến trợn tròn mắt, "Mẹ kiếp, anh khi nào thì cách bắt mạch cũng học được vậy?" Diệp Hoàn Hoàn vội vàng đem tay co lại một cái, "Vất quá Tư Giả Hàn đại khái cũng đã biết được chuyện rồi, anh đã biết thân thể của cô không có việc gì." Vẻ mặt có hơi chút bất đắc dĩ nói. không cho em nghịch ngợm nữa, Đại Bạch ở hậu viện, em đi tìm nó chơi đi. Đệt, Đại Bạch. Đại Bạch trở về rồi sao? Ở hậu viện sao? Diệp Bàn toàn gắng ngược để kiềm chế cái hấp dẫn cực lớn này, chật vật cắn cắn răng, sau đó ôm ông của Tư Giả Hàn không thả, "Em không cần. Em không muốn. Không muốn Đại Bạch. Em chỉ muốn anh thôi. Em muốn anh đi theo em a." Vẻ mặt Tư Giả Hàn tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Nơi con tim vô hình mềm nhũn, có phải em lại thấy ác mộng hay không? Đầu nhỏ của Diệp Oản Oản chôn ở lồng ngực anh, gật đầu liên tục nói: "A m, em thấy ác mộng, là một cơn ác mộng rất đáng sợ rất đáng sợ, em nằm mơ thấy anh lần này đi nước đi sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên anh không nên đi có được hay không?" Tư Giả hạt vuốt tóc của cô rồi đáp lại, cảnh trong mơ đều là ngược lại với hiện thực. Diệp Oản Oản bội la lên: Nhưng cảnh đó lại vô cùng chân thật. Từng hình ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ em đều nhớ rất rõ ràng. Em nhớ được tất cả mọi người các anh đều không hay biết mình bị ám sát, nhớ đến anh bị trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Lúc này, một bên Lưu Ảnh rốt cuộc không nhịn được, nhìn về phía Diệp Oản oản mở miệng nói, "Diệp tiểu thư sợ là quá lo lắng thôi, cảnh trong mơ làm sao có thể coi là thật được, ông chủ có tôi có người bảo vệ." Tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện gì đâu, xin cô vui lòng tin thần đi." Diệp Hoàn hoàn trừng hắn nói, "Tôi biết các anh lợi hại, nhưng anh làm sao bảo đảm không có người nào so với các anh lợi hại hơn, làm sao bảo đảm không có có bất kỳ tình hình bộc phát nào?" Nhưng ảnh chỉ coi cô là cố chấp muốn cái bướng, trong tròng mắt chán ghét sâu hơn, nhìn về phía Tư gia Hà. "Công kính nhắc nhở, ông chủ, thời gian sắp không còn kịp rồi." Diệp Hoản Hoản nóng nảy, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn mở miệng, anh nếu dám đi, em ngay lập tức sẽ đi đến tầng hầm, đem tất cả rượu đều uống hết. Em sẽ đem toàn bộ nam nữ ở đế đô tất cả mọi người đều tán qua một lần. Chờ lúc anh trở về trên đầu chính là một đống xương nha. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản nhón mũi chân lên cho bằng với cái cằm của Tư Dạ Hàn, kéo tay anh đi vào trong phòng, không cần đi không cần đi mà, ở lại với em đi được không? nói xong tiếp lại gần bên tai của anh, dùng âm thanh chỉ một mình tư giả Hàn có thể nghe được mở miệng nói, "Đừng đi mà có được hay không? Chúng ta trở vào nhà bên trong a, đi làm chút ít chuyện vui sướng đi nha." Con ngươi thâm thúy của tư giả Hàn trong nháy mắt u ám xuống, nhíu mi tâm một cái, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nào đó đang muốn tìm chết chọc giận anh. Chậm lại nửa giờ lên đường. Cuối cùng, tư giả Hàn vẫn mở miệng Nói xong, đem Diệp Oản Oản hai chân trần bế lên, đi vào bên trong nhà. Diệp Oản Oản nhất thời bất mãn lầu bầu, vậy chỉ có nửa giờ sao? Có thể quá ngắn hay không? Tư Dạ Hàn, im miệng. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Lưu Ảnh giật đến mức đấm một quyền ở trên cửa xe, bệnh cái giám a. Sắc mặt hồng hào giọng lớn như vậy, nơi nào giống người bị bệnh chứ? Trước mặt nhiều người như vậy liền quấn lấy ông chủ. và thật là không biết xấu hổ. Một vệ sĩ ở cạnh than thở, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn gái của Bass, thật là báo vật tuyệt sắc a. Cũng khó trách Bass của chúng ta là đại nhân vật như thế lại động lòng phàm. Như ảnh chợt mắt nhìn người đang nói chuyện một cái, ư lạnh nói, hồng nhan họa thủy, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đùa bỡn, cản trở, quấn lấy ông chủ không tha, ngay cả loại thời điểm này cũng không phân rõ nặng nhẹ. Một ngày nào đó ông chủ chắc sẽ bị cô ta hại chết mất. Những người khác cũng rối rít thay nhau mở miệng nói, chuyện quan trọng như vậy là có chút không lấy đại cục làm trọng rồi. Chập chế thương lượng, cô ấy gánh được trách nhiệm sao? Quả thật là không biết gì mà. Nghe nói cô gái này chỉ là một thiên kim nhỏ nhà bình thường, đương nhiên không có khả năng so sánh cùng nhiều kỳ tiểu thư được rồi. Đừng lấy loại phụ nữ này cùng nhiều kỳ tiểu thư coi như nhau chứ. ai cũng không biết ba nghĩ như thế nào, loại con gái này bất luận nhìn thế nào cũng không đủ tư cách trở thành chủ mẫu sau này của tư gia. Phòng ngủ trên lầu, dù bị cảnh cáo nhưng Diệp Hoản Hoản vẫn như cố không sợ chết mà vùi ở trong ngực của tư gia Hàn nhỏ giọng thầm thì, "Em lại không có nói sai a, thực sự quá ngắn, thật ra thì em cảm thấy 7 ngày là thích hợp nhất." Tư gia Hàn đem Hoản Hoản thả ở trên ghế salon, kéo cả vạt nơi cổ áo một cái. mắt nhìn chằm chằm oẳn oẳn hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Diệp Oẳn Oẳn nuốt nước miếng, rốt cuộc ngậm miệng, dám làm lại không dám nhận. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm cô nói, "Nói đi, em muốn làm cái gì?" Diệp Oẳn Oẳn giận đến sù lông, nói "Cái gì nha, em có thể làm cái gì, chính là không nỡ bỏ anh, không muốn anh đi mà thôi, không được sao?" "Sao anh lại không có chút tình cảm nào vậy?" "Được a, anh đi đi, đi đi." rồi anh đi đâu cũng được, em cũng sẽ không bao giờ quản chuyện của anh nữa. Trương Phương Ngàn kế muốn ngăn cản anh đi chịu chết, tối hôm qua cô còn chịu sự lạnh giá của đá đến nỗi xương cô hiện giờ còn đau, cô còn bị thuộc hạ của anh nói thành yêu phi hại nước, cô dễ chịu làm sao? Kết quả cái tên này còn không có chút nào cảm kích. Diệp Oản Oản nói xong liền tiến lên lấy một cái chăn để một bên trên ghế salon, đem mình che lại. trong chăn truyền tới âm thanh buồn buồn của cô, đồ tồi, biến thái, đại ma đầu. Đối với người ta như thế, chán ghét như vậy, luôn là lạnh lùng, không một chút dịu dàng. Em tại sao phải quản anh? Được rồi, anh muốn đi đâu thì đi đi. Không khí một hồi lặng im, không biết qua bao lâu, ngay lúc Diệp Ảo Ảo cho là Tư Gia Hàn đã đi rồi, lại cảm giác được cái chăn dường như đang bị một sức mạnh lôi kéo. Diệp Oản Oản lập tức dùng sức bắt được một góc không thả. Tư Giả Hàn hơi hơi dùng chút ít sức lực, đem chăn mà Diệp Oản Oản đang trùng kéo ra, đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả Tư Giả Hàn lại không kịp chuẩn bị mà đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đầy nước mắt của cô. Diệp Oản Oản ngồi ở chỗ đó, tiện tay lau mặt, mặt không chút thay đổi nói, có chuyện gì sao? Anh làm sao còn chưa đi? Tư Giả Hàn môi mỏng mím chặt. giống như gặp khủng hoảng lớn cùng vấn đề khó khăn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. Sau một lúc lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói, ngoại trừ chuyện này thì những chuyện khác anh đều có thể đáp ứng em. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên ngừng một lát, sau đó, chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn anh nói, bất cứ chuyện gì đều có thể sao? Tư Dạ Hàn gật đầu, "Ừ." Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, "Em muốn đi theo anh." thấy Tư Già Hàn không nói lời nào, Diệp Oản Oản lập tức làm bộ phải chu trở về trong chăn. Một giây tiếp theo, Tư Già Hàn đáp, "Được." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản vẫn đang lạnh nhạt lúc này rốt cục hòa hoãn mấy phần, hít mũi một cái, hướng Tư Già Hàn dang hai cánh tay nói, "Ôm em qua bên kia, em muốn đi thay quần áo."